Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio truyện Ma Nguyễn Huy Ngày hôm qua Huy có việc bận cho nên chúng ta tạm nghỉ một ngày Hôm nay chúng ta trở lại với tập 4 của Pháp Sư Học Đường Mong rằng quý thính giả khi nghe truyện hãy bỏ chút tao tác nhỏ Để like video ủng hộ cho Huy nhé Và mọi người cũng đừng quên đăng ký kênh Để mà có thể nhận được những thông báo của truyện mới Huy xin cảm ơn Còn bây giờ mời tất cả mọi người cùng lắng nghe tiếp Pháp Sư Học Đường Tập thứ tư Đang nghĩ cái gì á, mà mặt nhầm nhỏ gì Ờ có gì đâu Mà bà Đà Vậy là xong rồi hả Chưa đâu chỉ mới là bước đầu tiên thôi à, Cảm ơn hai người đã giúp đỡ nha Bây giờ về kiếm cái quán nước nào nghỉ cái đã Rồi tính tiếp đi Sau một hồi lăn xả Bây giờ toàn thân ê ẩm Đến nỗi cái bờ tường chỉ gần một thước bảy. Mà leo mãi mới ra được May mà thằng Kha còn mạnh Kéo luôn cả nhỏ Giang với nhỏ Hiền lên một lần Chứ để cho tôi Chắc nhào đậu xuống đất rồi Xe thì lúc chiều đã dắt ra Gửi ở trung tâm gần đó Cho nên việc tẩu thoát cũng rất dễ dàng Tấp vào một cái quán cà phê Sân vườn gần ngã tư Cả đám chọn một góc trắng dễ nhất Để tiện bàn luận Thằng Đạt đưa lá bùa trắng cho nhỏ Hiền Mang về trước Nhưng tôi hỏi đi đâu thì không nói Hai người có sao không Hề ẩm chút thôi Nhưng mà vừa sợ vừa thích thú á Bộ công việc của cậu là như vậy hả Đạt Ừ Còn nhiều khía cạnh Không có tiện nối đây à, Cho mình cho tăng lực nha À Đạt à Cái chiêu gì mà tự nhiên thằng Kha á, Nó cầm tay tao với gian Áp bộ lên cái lưỡi đoán kiếm vậy À là như vậy à, Kha mày giải thích đi Tao hụt khơi quá Ừ Thông thường thì bọn tôi á, Cái lúc mà cấp bách lắm á, Mới dùng tới cái chiêu gọi là Kim đoạn hợp kiếm Tức là ba mệnh kim Cùng truyền năng lượng qua cái đoạn kiếm Để mà trấn áp những dòng hồn ngạ quỷ Có cảnh giới nhất định á. Ủa Nói vậy bốn đứa mình bằng tuổi Thì cùng mạng kim luôn hả Kha Ừ đúng rồi Giang Cho nên lúc nãy mới dần dùng được cái chiêu ngũ kim hợp nhất Nhưng mà nhỏ hiền nhỏ tuổi hơn mà À, một căn mạng sẽ trong vòng 2 năm tuổi Cho nên nhỏ hiện dù nhỏ hơn một tuổi Vẫn mang mình kim á à, Vậy tại sao lại là ngũ kim Mà không phải là tam kim hay tứ kim ừ, Cái này á nó sẽ liên quan mật thiết tới phong thủy Đặc biệt là tính chất trong ngũ hành Mạng kim á, sẽ hợp với các số 2, tám Và đương nhiên khi mà tập hợp đủ số lượng đó Năng lượng tự động sẽ phát tiết tới định điểm Như vậy á, cho Giang dễ hiểu nè Màu tượng trưng cho mệnh kim trong ngũ hành tương sinh là màu vàng hoặc là nâu đất Khi ba đứa hợp lại, nó sẽ mạnh, nhưng mà chưa phải là mạnh nhất Cho nên đoạn kiếm chỉ phát ra một màu vàng thôi Tuy là rực rỡ, nhưng mà chỉ cần một hai lần va chạm Nguồn năng lượng hay nói đúng hơn là dương khí Truyền lên trên đoạn kiếm sẽ suy yếu dần đi Sau khi mà nhờ sự trợ giúp của hai người Thì năng lượng nó đạt tới ngưỡng năm Đỉnh điểm cho nên lưỡi kiếm nó chuyển sang màu nâu đất Dương ký không hề tỏa ra Là vì lúc đó nó tích tụ cực kỳ chắc chắn bên trong cái lưỡi kiếm Vì vậy mà lúc nãy con Hiền Nó mới không cho đạt vung kiếm Sợ kết liễu âm binh Dù gì cũng là cùng tông môn Kẻ phản đồ sẽ bị trừng trị theo môn pháp Bọn tôi chưa có đủ tư cách để mà tự định đoạt nó À Nghe có vẻ khá là quy tắc ha Cũng hết sức thú vị và có chút phim ảnh nữa Lần đầu tiên chứng kiến á, Công nhận vừa sợ vừa thích cứ như thể là một cái game nhập vai 5D đỉnh cao vậy lúc lá bùa từ tay thằng đạt bay lên tao cũng bất ngờ luôn không có tin vô mắt mình rồi tới thành đoạn kiếm phát sáng nữa càng há hốc mồm hơn à mà giải thích một chút về bùa vàng bùa đỏ với bùa trắng đi kha ừ cũng đơn giản thôi bùa vàng là bùa dùng để trấn yểm bùa đỏ là dùng để truy theo âm khí nó bay được là nhờ năng lượng của âm khí thu hút từ đó va chạm Và gây ra tổn thương cho dông hồn ngạ quỷ. Còn bộ trắng là bộ dùng để hút âm khí. Tức là như lúc nãy đó. Dùng dương khí của mày dây gian. Để áp lên đoạn kiếm. Còn tụi tao thu phục âm binh vào bên trong. Ai cũng có thể sử dụng bộ này hết. Nhưng mà tác dụng và hiệu quả tới đâu á. Thì tùy thuộc vào căn cơ. Và bản mệnh. Cũng khó nói lắm. Có những người sinh ra không cần dùng tới bùa. Mà vẫn có thể nhìn thấy dông linh. Gọi là bản năng đã có mắt âm dương á. Có những người thậm chí nhắm mắt Cũng sẽ hình dung ra đường đi nước bước Của dòng hồn ngạ quỷ Từ đó mà dễ bề trấn áp thu phục Ở phạm trù này tao sẽ không giải thích sâu được Tại vì nó nhạy cảm Với cả hai người bây giờ Đều đã được khai nhãn âm dương rồi Sau này mà lỡ có cái thấy cái gì không hay Thì cũng đừng nên phản ứng quá dữ dội Hay là có ý động chạm gì Tới dòng linh ma quỷ Thấy được thì tốt Nhưng mà lạm dụng không đúng chỗ Dễ lợi bất cập hại lắm Nhất là trong người Không có những kỹ năng của Pháp Sư Vậy công việc thường ngày của mọi người là như thế nào? <cười> có mà thì bắt Không thì thôi Bọn tôi cũng muốn tham gia ờ, Giang Tôi khá kinh ngạc trước lời đề nghị của Giang Chẳng phải từ lúc nãy đến giờ Nhỏ vẫn luôn tỏ ra sợ sệt thế sao Bản thân của tôi còn chưa nghĩ tới nữa Đây đâu phải là một chuyện đùa Một sớm một chiều mà quyết định được Chỉ với một âm binh mà khổ sở như thế này rồi Không biết khi chính thức hành đạo như lời thằng Kha nói Liệu sẽ gặp biến cố gì khủng khiếp hơn Không được Tôi chưa kịp phản bác Thì đã có một giọng nói lanh lảnh khác vang lên Công bé Hiền đã quay lại lúc nào không ai hay Chiếc mũ lưỡi trai bỏ xuống Để lộ ra gương mặt rất đâm chiêu Khiến cho cả Kha và Đạt cũng đều bất ngờ Mặc dù cả hai không phản ứng như thái độ của Hiền Có lẽ đề nghị của Giang khó mà thành công được. Ủa, sao em quay lại nhanh vậy? Về nhà ăn cơm tắm rửa đi. Sư phụ có nói gì không? Dạ không, chỉ đợi hai anh về rồi bàn chuyện thôi. Ủa, mà sao em phản đối chuyện Giang với Đạt xin vô nhóm? Nhìn qua là biết họ không có sẵn căn cơ. Lại còn nóng nảy cho hời hợt nữa. Giàu chung chỉ tổn dướng tay dướng chân rắc rối thêm thôi. Nè, à, Giang à. Nhỏ gian có vẻ đang khá nóng nảy Lập tức đập mạnh tay xuống bàn Chỉ thẳng mặt với hiện Tính phản bác Nhưng bị tôi cản lại Nó nói cũng không có sai Chỉ là cách dùng từ hơi khó nghe một chút thôi Đó là còn chưa kể bản thân Không muốn dây dưa vào cái gọi là pháp sư Thầy bà gì đó Việc học còn chưa xong Bây giờ gian díu cái việc này thêm Chỉ tổ hại thân Chứ chẳng ích lợi gì Tôi nói không đúng sao Hai người không hề có căn cơ từ nhỏ Việc khai nhãn âm dương Cũng là nhờ tàn tro của bùi trấn yểm thôi Nhưng kỹ năng cơ bản hoàn toàn là con số không Lấy cái gì để đối phó Với trong hồn ngạ quỷ đầy trải ngoài kia Thà đi song song chứ đừng đi chung đường Dứng dưới tay chân lắm Hiện à Ăn nấu cho đàng đàn hoàng vô Dù gì Giang cũng lớn tuổi hơn em đó Sư phụ dạy em nói chuyện với người khác như vậy sao Không sao đâu Đạt Tôi không có chấp đâu Chỉ có chấp thì cũng chưa chắc thắng được tôi đâu <cười> có vẻ như em vẫn còn cay cú Cái vụ tỷ tí bữa đúng không Nè Giang à thôi được rồi Đánh nhau cũng không có giải quyết được cái gì đâu bé hiện nó cũng đúng mà Tụi mình không có hợp với cái nghề này Em ấy nói á, là cũng muốn tốt cho cả hai thôi xa chân dạo á, Chỉ rước thêm nguy hiểm Rồi cản trở mọi người nữa Coi như đây là một trải nghiệm đáng nhớ là được rồi Cái gì mới mẻ mà không thu hút Quan trọng là đối diện với biến cố như thế nào kìa <cười> Sơn Đi về Thằng Đạt kẻ gật đầu tra hiệu cho tôi theo sau Kha vội giả tiễn ra đến tận bãi đẩy xe Như chỉ có gương mặt của bé hiện Là chưa giảng tra được một chút nào Con gái mà không ưa nhau rồi Có cảm tưởng như cả hai Sẵn sàng lao vào ăn thua đủ Thậm chí là đổ máu là bình thường Đi về đi Nè Sao hành xử là vậy Lạ hay không là chuyện của tôi Người nhà ông bên đi bên người ngoài vậy Người nhà à, Không Mà thôi về đi Đừng có nhìn mặt Trang nữa Nè thái độ gì đó Thì không cho nhìn mặt Sơn Đành nhìn xuống dưới một đoạn Đâu Ai biểu sơn bên nó Mới có chút tuổi đầu à Mà đánh đá chua ngoa Nó tức cái vụ đánh ông Lại giang đó tội <cười> Con gái ai là dùng nắm đấm, đấm để giải quyết bao giờ Vậy thì để Trang dùng chân Nè Tức bụng không Giờ ăn cơm rồi về Bữa nay ba mẹ gian qua ngoại rồi Nhà có mình à Cũng buồn Rồi Đừng có nhắc tới cái chuyện đó nữa Con gái con lứa suốt ngày đánh nhau Nên Thôi thôi thôi tôi trong đi Cho Sơn rửa mặt cái đực quá À Để gọi về cho má Nó ăn cơm nhà vợ rồi Ê ê Bậy điện thoại giận mà Đêm nay là một trải nghiệm để đời Những thứ tưởng chừng như chỉ có trong phim ảnh, trong truyện, trong tiểu thuyết, giai thoại chốt cuộc đã diễn ra ở trước mắt Người thật diệt thật Những thứ xung quanh cũng là thật Nào là giông hồn ngạ quỷ, nào là âm binh các loại Chẳng biết nó có tương đồng với dương gian hay không Nơi mà cũng có kẻ xấu người tốt Kẻ lầm than, người an nhàn, Khó nói thật Cho những kẻ được gọi là pháp sư như thằng Đạt, thằng Kha hay bé Hiện Rốt cuộc đang mang trong mình những bí mật gì Liên quan tới sự sống cái chết Những người mà như được biết Có thể định đoạt được kiếp số của một phong hồn Những hình thể đã trải qua Cái chết một lần trong đời Liệu chăng Họ có phải là những sứ giả của Diêm Vương Mang dương khí trong người Và được gắn với cái danh lẫy lừng Là Pháp Sư Ờ, mày đi thiệt hả? Ờ, đúng vậy Nhiệm vụ hoàn thành rồi Tao xin chuyển về trường cũ. Có người quen. Cho nên cô không mấy khó khăn đâu. <cười> mày với Giang giữ gìn sức khỏe nha. Bây giờ có mắt âm dương rồi. Nếu mà dụng được vào việc tốt á. Không gây nguy hiểm cho bản thân thì cứ làm. Còn không thì cứ coi như ma quỷ trong hồn. Là một phần của cuộc sống. Những người hàng xóm vô hình. Đừng đặt bất cứ thiện ác gì lên họ. Tà đạo hay chính nghĩa. Ác hẳn sẽ tự bộc lộ ra mà thôi. Ờ. Mày với Kha với bé Hiện á. Cũng phải giữ sức khỏe đó Có dịp tao với Giang sẽ qua thăm Biết nhà rồi mà gửi lời hỏi thăm của tụi tao tới hai đứa kia luôn nghe. Ừ Coi như gặp nhau là cái duyên Biết đâu sau này tái ngộ Ở một vị thế khác thì sao À, à hai người cầm lấy đi Coi như là một kỷ niệm vàng đỏ trắng, còn nhớ công dụng chứ <cười> Nhớ sẽ hôn Quay phòng lẫm liệt <cười> Không có dễ như mày tưởng đâu Sơn Đúng là không đơn giản như tôi nghĩ thật Cho dù câu chuyện đằng sau có như thế nào Thì việc thằng Đạt cất công Gián đoạn việc học Để đến đây truy tìm những thứ Mà không ai nghĩ rằng nó tồn tại Hoặc có chăng là trong giai thoại mà thôi Cũng đủ cho thấy sự nghiêm trọng Và tính xác thực của nó rồi Đó là còn chưa kể Chính mắt tôi và cả Giang Đều đã được nhìn thấy Thậm chí đích thân trải nghiệm Qua những thời khắc vô cùng nghẹt thở Nói cho đúng hơn Chỉ mới đây thôi Đã đứng giữa lặng tranh sinh tử Nơi mà sự sống và cái chết Chỉ cách nhau có một hơi thở Ây, Trai đẹp của Ngọc á Chuyển đi rồi <cười> Sao biết nhà nè Tối dẫn Ngọc lên đó trong cây si nha à, Trong cây si là sao Là ví dụ như Si Gì Sao nhắm mắt tiểu vậy Ừ nó đó Ê, ở đâu? Chứ sao xong tội tình đi Để nó đi rồi tiếc núi Nè Đời này chưa bao giờ cọc đi tìm trâu hết á <cười> Bây giờ á Trâu người ta gắn chip hết rồi Sợ mới quay pha với 5G thôi Cuộc đời di cư ngắn ngủi của thằng Đạt Làm cả lớp có phần hơi quan mang Tuy nhiên Trong khoảng thời gian đó Nó cũng không giao tiếp hay chơi thân với ai Đâm ra chỉ gói gọn bởi sự hiếu kỳ mà thôi Đứng trước cửa phòng vệ sinh trong một buổi chiều đầy qua phường rơi phía đối diện là cái giếng cổ điệu hiu đẩy kính nắp nhìn trưa phong cũ kỹ và có phần quan tàng như vậy đâu ai nghĩ rằng ẩn sau bên trong là cả một thế giới hoàn toàn trái ngược nơi mà những tướng đang nhìn màn sương đêm xuyên qua thân thể không một cái trùng mình lạnh lẽo à, bán 5 cái con năm cây bút bi đi cô năm chục con à, dạ à cho con thấp mà, cho em nó nén nhăn nha Thằng bé hôm bữa mà tôi nhìn thấy, đang nở một nụ cười thơ ngây qua lớp kính trên di ảnh. Hôm nay đứng đối diện, cảm giác sợ hãi không còn nữa. Chỉ là không biết nó đang ở đâu trong cái thế giới vô hình vừa thuộc vậy. Có hay không, một sự chuyển sinh như người ta vẫn thường hay nói. Vậy rồi, việc thờ cúng này chỉ là một sự tưởng nhớ không hơn không kém hay sao? Ơ, có chuyện gì vậy con? Con sao vậy dạ dạ không con người tiền nè tôi cắm cây nhang xuống giữ ngước mặt lên thì xích chút nữa ngã ngửa ra phía sau thằng bé đang ngồi chĩm chệ trên bàn thờ từ lúc nào với tư thế xếp bằng nụ cười mỉm hiện hậu thường trực trên môi nó nhìn tôi trìu mến như những người thân thuộc tuy nhiên khoảnh khắc quá bất ngờ cho nên có chút đáng sợ thấy tôi hốt quảng Nó cũng lập tức biến mất đi Để lại khuôn mặt ngơ ngác của mẹ mình Đang nhìn cái thằng khách hàng Như người cõi trên xuống À, mày đang đâu đó Sơn À, ai vậy Tao đạt nè, tới đường A5 đi Giang dưới hiện đang sau găng trên đó đó Cái gì, thiệt hả Ừ, tôi càng không được, chịu rồi Thiệt là không hiểu nổi Dự quẹo xe vào ngã ba Chuẩn bị rẽ qua đường A5 Đang nghe loáng thoáng những âm thanh đánh nhau chứa ché Phía xa xa, ngay cái sân cầu Long, chính là nhỏ Giang và bê Hiện đang so kẹ từng đường quyền. Thằng Đạt và thằng Ca vẫn đang bất lực đứng phía sau, quanh tay lắc đầu ngoại ngoại. hiện nó học giỏi gì mà sao đoạn chân hiểm vậy tên kinh đô mới hai năm thôi nhưng trình vậy đó nó có năng khiếu thể dục thể thao từ nhỏ mà còn gian vô việt nam hoàng đại 2 hay là 3 cấp gì rồi thì phải thiếu đúng một bậc nữa là có thể đi dạy được rồi đó ừ hiện không phải đối thủ đâu nhưng mà nãy giờ tao thấy gian nương tay lắm với một con người cứng đầu và máu ăn thua như vậy tao vẫn chưa hiểu gian đang tính toán cái gì <cười> Con gái mà Tâm lý sinh khó đoán lắm À Kha Mày nhắm đỡ nổi của đá dòng của bé Hiền lúc nãy không <cười> Đỡ thì đỡ được Nhưng mà nếu mà không ai dính đoạn Thì lệch hàm ạ Nhưng mà ra đòn như vậy nếu mà gặp cao thủ Né tránh rồi quét trụ á, thì bất lợi ngay Ừ mà vừa nói xong kìa Đúng như thằng Kha phân tích Nhỏ gian bằng kinh nghiệm của mình Đã mau chóng né tránh đòn đá cực hiểm đó Trước khi cúi chạp người quét trụ Cho bé Hiền ngã chuối dụi xuống đất Cả ba thằng hốt quảng chạy tới Đến phần dạy Hiền có dễ gặp chấn thương rồi Một bên bắp đùi phải đã sưng to Sao, phục chưa Chỉ là tôi sơ ý thôi Chị đừng có đắc thắng Ây, đừng có cứng đầu quá nhóc à Đợi tôi khỏi chấn thương đi Tái đấu lại ba hiệp Hiền à Lúc nãy Giang còn nhượng em mấy phận đó Em không phải đối thủ của Giang đâu Em sẽ luyện lại Khi nào đánh bại được chị ta thì thôi Đạt với khai nhìn qua Với vẻ mặt ngao ngán. Bên cạnh tôi lại là một gương mặt trắc thắng Chán thật Nhỏ nào cũng lì đòn với cứng đầu như nhau Tuy hiện nhỏ hơn một tuổi Nhưng về thể chất vẫn không thua kém Giang là bao Chỉ là kinh nghiệm Đã giúp cho Giang chiến thắng mà thôi Hè Giang đánh nó ghê vậy Dù gì cũng lớn hơn mà Dù nhịn xíu đi chứ Gì, sân binh nó hả Tại nó thách thức trước chứ bộ Lấy số gọi cho Giang hẹn ra đây đó Ủa, mà sao nó có số hay vậy Thì Đạt đưa Bữa hẹn là lần đụng độ đầu tiên đó Ờ, rồi rồi Vậy sau nó có số của Sơn Giang đưa, tại nó xin mà Alo Hiền có chỗ Giang không vậy à, Không Giang với Sơn đang quán nước mà, sao vậy Đạt Ai, Đi đâu mất tiêu rồi Nãy giờ chưa thấy về nữa Hả? Rõ ràng lúc nãy Kha đã chở nhỏ Hiền về mà Tôi với Giang ngồi ở quán nước Cũng hơn 2 tiếng đồng hồ rồi Bây giờ đã gần 11 giờ khuya Nó có thể đi đâu được Hai đứa vội vã chạy sang nhà thằng Đạt Nó với thằng Kha cũng lên xe sẵn ngồi đợi Chia ra mỗi tớp mỗi ngã đi tiệm Nó thường lên cầu chữ T với qua chỗ bờ hồ đi dạo Bây giờ chia ra kiếm đi Có gì báo cho tao nghe sân Rồi rồi, bé hiện hay đến như chỗ nào Mà ba đứa mày ở chung luôn hả Ừ, tạm thời là vậy Chuyện này nói sau đi, đi tìm giúp tao đã Con bé đi gần hai tiếng đồng hồ rồi Gọi không bắt máy Chút thì ở y e luôn à Tôi với Giang đảm nhận hướng bờ hồ Nơi mà đêm nào cũng có những cặp giai nhân Mọ cua bắt ốc Không phải mưu sinh đâu Vấn đề này cần phải dán nhãn. Con bé hiện không thể nói là thất tình được Chẳng lẽ nào vì cái thất bại tức tuổi trước Giang Mà phải nghĩ quẩn hay sao chứ Chạy hai vòng quanh bờ hồ trọng lớn Ngoài những chiếc ghế đá được hưởng thụ Bởi những âm thanh của tình yêu Thì không hề thấy nhỏ hiện ở đâu Đi sâu vào khuôn viên cũng không thấy Ở đây có một cái quán cà phê Và khu bán đồ lưu niệm Nhưng bình thường thì hơn 10 giờ đã đóng cửa rồi Ê, cúi đầu xuống Hà, cái, cái gì vậy? Nhìn kìa Tôi với Giang quẹo vào khu đồ chơi cho trẻ em Nằm sâu trong khuôn viên Ở phía bờ Tây Dù đã tắt đèn tối ôm như mực Nhưng ngay ở chỗ quầy bán vé Hình như có ai đó vẫn đang miệt mài làm việc Tiếng lạch cạch từ máy đếm tiền cứ vang lên liên hồi Bất tình lệnh Cái người đó đi xuyên qua cánh cửa Hiện ra trước mắt là một cô gái Với thân hình liêu xiêu Tóc đã xỏa một nửa qua mặt Chưa kịp định thần trên những con ngựa quay Không biết từ lúc nào Hàng loạt những đứa trẻ đã xuất hiện ra ngồi chỉm chạy Cùng nhau chơi đùa Vui cười tiếu tích tôi nghe rõ từng giọng điệu cười vang lên, lanh lảnh như thể từ cõi xa xăm nào vọng dậy. bọn nó hình như không hề có hình hài trọn vẹn, khuôn mặt trắng toát, tứ chi chỗ mất chỗ còn. được một chút thì đã kháo nhau qua chỗ xích đu và bắp bên. những âm thanh có két cùng lúc vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch. hai đứa tôi không giao tiếp nhưng tự nhủ với nhau bằng ánh mắt rằng thứ vừa mới xuất hiện ra chính là ma quỷ. Thật công ngờ Những lời đồn đại khi xưa Chẳng nơi đây mỗi khi đêm dậy Người tập thể dục thường nghe thấy tiếng cười nói đùa dẫn Xích đu không có ai ngồi Hay bập bên Tự nhiên chuyển động Bây giờ thì mới biết rằng Đằng sau những điều kỳ vậy đó Không hề ngẫu nhiên trùng hợp Mà chính là do Những hình thể vô hình kia tác động lên Ê, nhưng ai giống bế hiền vậy? Đâu? phía trước kìa Nè nè, con đã chẳng Hai đứa vừa đạp xe ra cổng chính Tính chạy một vòng xung quanh để tìm kiếm tiếp Thì bỗng dưng nhỏ giang phát hiện ra Bé hiện đang lẫn thẩn Ở ngã tư đèn xanh đèn đỏ Vẫn là cái bộ đồ khi nãy Không thể nhầm đi đâu được Nhưng chưa kịp mừng trở Thì bỗng nhiên từ đằng sau lưng Có một bóng người cũng đi kè kè theo nhỏ Nhìn kỹ lại Nó hoàn toàn không chân Mà lơ lửng giữa không trung Ý là giống hồng à, Bây giờ sau đây Hi... Hiên à ờ, Hả Nhó vừa giật mình quay đầu lại Cũng là lúc cái giông hồn kia ập sát tới Không xong rồi Vì quá bất ngờ cho nên Nó bị đẩy ngã ra Cộng thêm với cái chân đau lúc nãy Không thể kháng cự được Cút ra Chưa kịp suy nghĩ Giang từ phía sau đã lao lên Miệng hét lớn Tuy nhiên chưa kịp tiếp cận Thì giông hồn đó đã nhập thẳng vào người con Hiền Lập tức đứng dậy chạy về phía bụi cây trước mặt nơi đây là bờ đông của cái hồ cây cối rất rậm rạp đèn lại không có chẳng các nào đang thách thức nhau chơi cái trò trốn tìm trong chớp mắt nhỏ Hiền đã biến đi đâu mất tiêu nè đuổi theo con đại dặn nguy hiểm lắm tụi mình uh... nè gọi cho đạt đi nó qua đây mau lên không được chậm trễ hình như bé Hiền á đã bị nhọc rồi nhanh lên nhỏ nói cứ như thể là một người rất am hiểu tâm linh và những chuyện vừa rồi đã trải qua rất nhiều lần tôi lập tức gọi cho thằng đạt trước khi phóng xe đuổi theo càng vào bên trong càng tối tăm mờ mịt ánh đèn xe không đủ để soi sáng tứ phía vàng cứ chạy phía trước còn tôi thì rội đèn sau lưng luôn tiện quan sát hai bên tiếng ếch nhái kêu đến điếng người chốc chốc trên những tán cây lũ cọ đi ăn đêm bay xuống vỗ cánh phành phạch ngay mé nước Một thân thể màu trắng toát như bóng ma Đang lượn lờ qua lại Hiền... Sơn à Hiền kia... Hi hi hi hi mau lên Không biết con mắt của Giang được cấu tạo như thế nào Mà cách gần hơn 20 thước Trong điều kiện không gian và tầm nhìn hạn hẹp như thế này Vẫn quan sát được một chán người Đang ngồi bó gối ở sát mép nước Không ai khác Chính là bé Hiền Mặc cho bọn tôi ra sức kêu Nó vẫn không mảy may phản ứng Tuy nhiên Hai đứa lại không dám tiến tới gần Vì lúc nãy đã chứng kiến cảnh phong hồn đó nhập vào người Tình thế đang hết sức nguy cấp Với sự lóng ngóng của bốn con mắt âm dương này Nè, bây giờ phải làm sao đây Sơn Chắc phải cầm cự Đợi đã Đạt chiến khả tới Bây giờ mình có nhúng tay vô Chỉ tổ trách việc tôi Không ai có kỹ năng hay phán đoán của thầy Pháp hết Không được, đừng ơ. Ánh đèn xe vừa chiếu tới Nhóm Hiền lập tức quay đầu lại trên gương mặt không có những đường nét ngây thơ mà thấy vào đó là nếp nhăn nheo cùng với đôi mắt trắng đã sáng loáng bất thình lình nó đứng phắt người dậy tính treo mình xuống mặt hồ nhỏ gian hoảng hốt quá lao tới truy cản nhưng trong một tích tắc đã bị đôi tay liêu siêu đó hất mạnh ra đằng sau dường như thứ vừa tác động vào không phải là chủ đích của nhỏ hiện mà là do âm khí của dòng hồn Từ phán đoán như vậy Vì lần trước lúc đụng độ với những dông hồn chất dưỡng ở trường Bọn chúng cũng có thể làm cho âm khí áp sát tới đối phương Tôi tính chạy qua chỗ tảng đá cụi to Nơi nhỏ giang đang nằm sóng soại Nhưng bé hiện đã lập tức ngán đường Bằng những cái gầm ghè ở nơi cổ họng Cùng với đó Từng hàng nước giải cứ tuôn ra nơi khóe môi Trong gớm ghét vô cùng Nó cứ như muốn chực chờ để nhai tươi nuốt sống tôi vậy Hiền, Hiền à, tính lại đi em Là anh Sơn với chị Giang đi mà Em ơi, Hiền Ai giáp ngọ Một ất mùi <cười> Trời thương ta rồi Bao nhiêu năm chất dưỡng Với đai hồ sâu lạnh lẽo Trời thương ta rồi <cười> Một giọng nam đặc sệt vang lên Dù khuôn miệng của nhỏ Hiền không hề hé mở ra Giang ở phía sau Đã lợm còm bò dậy Nhỏ tra hiệu cho tôi đánh lạc hướng Để mình thừa thời cơ đánh lén Nhưng như vậy là quá nguy hiểm Người bị tổn thương trực tiếp chính là nhỏ hiền Chứ không phải là dông hồn kia Dường như cảm nhận được sự giao tiếp qua cử chỉ và ánh mắt Nhỏ hiền lập tức quay ngoắt lại lao tới chỗ gian với tốc độ chóng mặt Không chần chừ gì nữa Gạt bỏ hết nỗi sợ hãi Tôi lùi lại lấy đà Trước khi trượt tới Nắm lấy chân của nhỏ kéo lại đẩy cho giang xê dịch qua một bên khoảnh khắc nghẹt thở tới đến người chỉ một chút nữa thôi nhỏ giang đã ăn trọn cú đấm trên vùng mặt rồi dừng lại thấy sự kháng cự phong hồn đó không còn muốn tấn công mà lập tức quay đầu trong chớp mắt cheo mình xuống bờ hồ không chần chừ suy nghĩ tôi vội vã lao theo nhưng không kịp một tiếng tồn vang lên khô khốc Chưa kịp định thần gì Thì một vật nào đó tiếp tục rơi thẳng xuống nước Không Hình như là Giang Nhó vừa ngôi lên vừa lặn xuống Mặt hồ đang cuộn cuộn sóng Giang, Giang ơi, cẩn thận, lên đây đi Mình đi tìm cứu hộ không có được đâu, nguy hiểm lắm Sơn đi tìm người cứu đi Còn đứa nó làm gì nữa, mặc kệ Giang ờ, Nhưng mà, nhanh lên Đàn ông con trai cái gì vậy, nhanh lên Nè, có chuyện gì vậy, Bây hiện hiền đâu Tính chạy sang nhà dân tìm người giúp đỡ Thì cùng lúc thằng Đạt và thằng Kha cũng vừa tới Tôi thuật nhanh lại Cùng với hình ảnh nhỏ Trang Đang bị bởm bơi lặn phía dưới nước Làm cho hai thằng nó sửng sốt tột độ Trang à, à, lên đây đi, mau lên, Giúp Đạt một tay Nhưng nhưng mà hiện không có ăn thua đâu Hiện đã gặp trong hợp mạng chỉ còn cách này mới cứu được thôi Thằng Đạt lấy ra một đạo bùa đỏ Bảo Tu và Giang nhắm nghiền mắt Thả lỏng thân thể Rồi Đạt nó vào trong lòng bàn tay phải Một cảm giác trần trần cả cánh tay Mau chóng hiện ra Rồi biến mất đi Được chừng hai phút Thằng Đạt với thằng Kha cũng làm điều tương tự Trước khi tung lá bụa đó lên trời Lá bụa lơ lửng quanh mé hồ một vòng Thì bắt đầu xoay xoay Cố định tại một chỗ gần mép nước Cách vị trí của chúng tôi đứng không xa Bất tình lệnh nó lau thẳng xuống Chưa đầy một cái chớp mắt Nước sôi lên sục sục, Bong bóng bọt bèo nổi lên Đó chính là mái tóc của nhỏ hiện. Thằng Kha lúc bấy giờ lập tức nhảy xuống Cùng với Giang kéo nhỏ lên <cười> Nè, còi xe cấp cứu mau lên Rồi tiếng còi xe cấp cứu vang lên Cũng là lúc nhỏ hiện dậy nảy người Nước từ trong miệng hộc ra Sau khi được Giang làm hô hấp nhân tạo gương mặt trắng bệch đến đáng thương May là thằng Đạt và thằng Kha tới kịp Nếu không Tôi không dám nói cái mệnh đệ phía sau nè Tạm thời tình hình thân nhiệt đã ổn rồi Nhưng mà sớm nhất phải trưa mai mới được xuất viện ra Dạ cảm ơn bác sĩ Thằng ca về nhà thay đồ rồi Vào trực chiến Cả ba đứa bọn tôi kéo nhau ra quán cháo đêm trước bệnh viện Hơn 12 giờ Cũng may lúc nãy tôi với Giang đã gọi về báo cho gia đình Bằng không cả nhà cũng sẽ nháo nhào lên đi tiệm thôi Tôi thì còn dễ đối phó Phần nhỏ là con nhà gia giáo Lại có điều kiện Đi chơi về tầm này Chỉ có lên tớt với ông bà Bu thôi Giảm về thay đồ xong Người ước hết rồi kìa Giờ về là về luôn chứ gì nữa Ngồi nghỉ chút đi rồi cùng về Đạt nè, trước cuộc chuyện này là sao vậy Lúc nãy trong hồn nó nhập thẳng cho người bé Hiền luôn á đó. đó là mượn xác nhập hồn Và nguy hiểm hơn nữa là nó hợp mạng với bé Hiền Từ đó mới dễ bề điều khiển thân thể như vậy Lúc nãy tôi có nói với hai người áp tai vô bùa Là vì muốn hấp thụ dương khí của mình kim Bởi vì dù trong thân thể là một trong hồn Nhưng bản chất trên người vẫn còn tồn tại dương khí Lá bộ sau khi cảm nhận được hai luồng âm lượng đó Thì lập tức biết vị trí chính xác của Giang là ở đâu đó Ờ, tức là hai cái luồng dương khí của tao với Giang Giúp cho lá bộ phán đoán người mang mệnh kim một cách chuẩn xác hơn, đúng không? Đúng rồi Nhưng mà cách này chỉ dụng hiệu quả ở nơi ít người Hoặc là chỉ có một chủ thể nhất định thôi Còn không nó sẽ bị nhiễu loạn Và hoàn toàn mất tác dụng Được rồi, cảm ơn hai người Đã ra tay giúp cho em của tôi Đặc biệt là Giang Sau này sẽ ơn nghĩa sau Trời ơi đừng có nói chuyện ơn nghĩa nghe mệt lắm Thôi tôi với Sơn về Nhớ chăm sóc cho con bé nha À, ba mẹ nó đâu vậy Chút nữa lên vợ, yên tâm đi Thôi hai người về đi, khuya lắm rồi Lại thêm một trải nghiệm nhớ đời nữa Lần này cảm tưởng còn nguy hiểm hơn cả cái lúc ở trường Nhất là chuyện thân thể của bé Hiện hoàn toàn bị kiểm soát bởi dông hồn. Kể ra nhỏ Giang cũng liệu lĩnh thật nhưng càng như vậy càng thấy có khí chất. Dù bên ngoài có không ưa nhau đi chăng nữa thì khi đối phương gặp nạn cũng không được bỏ mặt. <cười> Chạy hộp ơi hồi nào mà giỏi vậy? Xem, bây giờ nghĩ lại tự dưng thấy sợ nè. Lỡ đâu nó xuất hiện á rồi kéo Giang xuống luôn. À, lúc đó Sơn có cứu Giang không? <cười> Chắc Sơn sẽ cứu bé Hiện trước. Nó chìm trước Giang mà <cười> Nói chứ Sơn sẽ cứu Giang trước Để ngày mai á, còn có người điểm danh sĩ số của lớp nữa Sợ nhất là những câu hỏi Dạng như cứu ai trước Chẳng cách nào kề con dao vào cổ cho hỏi muốn chết theo cách nào Đằng nào cũng sẽ hy sinh Một dạng câu hỏi mà cho dù khôn khéo cỡ nào Cũng dễ bị bỡ mộm lắm Về đến nhà với thân tạng ma dại Ba má đã ngủ cả trời Tôi rón trén lên tắm Rồi nằm phạt cánh ra Càng lúc càng thấy những trải nghiệm vừa qua Tuy đáng sợ Nhưng cuốn hút vô cùng Tự dưng lại muốn dấn thân thực sự Biết đâu sẽ giúp ích được gì Cho đời, cho người thì sao Như hôm nay chẳng hạn Mặc dù không trực tiếp cứu bé hiện thoát nạn Nhưng cái cách bọn tôi đối đầu với ma quỷ Và đón nhận những sự rùng rợn đó Bằng tâm thế vô cùng quyết liệt Đó là một cột mốc đáng ghi nhận Cái gì? Hẹn gặp Giang hả? À. à đúng vậy Cũng có nhắn cho cả Sơn nữa đó ừ, Vụ này lạ nghe Con bé mới tỉnh lại Đã muốn tái đấu rồi sao? Lần này phải nương tay Sẽ không mang tiếng ức khiếp đó ừ, Giang biết rồi Không cần phải nhắc đâu Nương tay cũng chưa chắc nó đánh lại nữa Các lại bất ngờ Khi mà nhỏ Hiền chủ động nhắn tin cho Giang Chủ qua quán nước để gặp mặt nói chuyện Chuyến này chẳng lẽ Phải chứng kiến thêm một cuộc đụng độ nảy lửa nữa hay sao à, Bên này Tối đến Đợi nhỏ giang học thêm xong Thì cùng qua quán nước gần khu nhà của thằng Đạt Chỗ này cách đường A5 cũng không xa nơi được chọn làm võ đại vào ngày hôm qua Cả ba đã có mặt từ rất sớm Chọn một góc quốc tích ở bên trong Nhóm hiện đã có mặt từ trước Trong thần sắc cũng đã phục hồi rất nhiều rồi Duy chỉ có đôi mắt là có vài phần mệt mỏi mà thôi. Nè, em khỏe chưa mà còn ra đây vậy? Em, em cảm ơn chị. À, hả? Phớt lờ lời nói của tôi, con bé tự nhiên đứng phát dậy, chìa tay ra, cúi đầu cảm ơn. khiến cho nhỏ giang cũng bất ngờ không kém. Nhỏ đứng sừng lại một chút, rồi cũng mau chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. Một nụ cười mỉm trên môi, chứa đầy ẩn ý. <cười> Cái bắt tay này là cảm ơn. Hay là lời giao chiến đây Dạ, là cảm ơn Ừ, vậy thì được Em khỏe hẳn chưa Em cũng đỡ nhiều rồi Cảm ơn chị À cảm ơn anh Sơn nữa Nếu không Nè, tại sao lại là nếu không Chuyện qua rồi Mà sao em biết có anh với chị Giang đó vậy Ờ là tao kể lại đó Tính tao là vậy Ơn nghĩa thì phải rõ ràng Sáng tiện hôm nay cũng gọi mày với Giang ra đây cảm ơn luôn Chút nữa đi kiếm cái gì ăn đi Gần đây có mấy quán hàng ngon lắm á. Câu như đã gạt bỏ được mọi hiểm khích Lần này mới thấy cả hai nhỏ Vui vẻ và cởi mở như vậy Cuối cùng là trong cái rủi Lại có cái may Chứ mà cuộc chiến đường quyền cứ kéo dài Trước sau chỉ cũng đổ máu mà thôi Chưa kể còn gây khó xử Cho hai bên nữa Về lâu về dài Chắc chắn tôi với thằng Đạt thằng Kha Cũng sẽ đụng độ nhau Anh chị muốn tham gia cùng với em không? Hả? Tham gia cái gì mới được? Làm thầy Pháp á Lời đề nghị này xuất phát từ nhỏ Hiền Khiến cho tôi với Giang vô cùng bất ngờ Chẳng phải lần trước Chính nhỏ là người phản đối kịch liệt nhất hay sao Đạt với Kha bên cạnh Vẫn giữ vẻ mặt vô cùng nghiêm túc Không một câu nhắc nhở Không một chút tiếp lời Dường như tất cả đang nhượng hết quyền quyết định Lại cho bọn tôi Như một lời đề nghị hiển nhiên Thật ra thì tôi biết Qua hai lần tác chiến Cả ba đã nhận ra được lợi ích Nếu như để tôi với Giang Chọn theo con đường này Thứ nhất là sự bổ sung quân số Thứ hai là năng lượng, dương khí Cùng căn mạng Như lời thằng Đạt diễn dạy Sẽ tăng lên đáng kể Nhất là về việc đạt ngưỡng năm người Dẫn dụng nó vào cách thức hành đạo Tuy nhiên Lý thuyết là một chuyện việc bọn tôi ứng biến ra sao cho trọn vẹn và không trở thành gánh nặng thì lại là một vấn đề khác em không sợ tôi anh làm gánh nặng hay sao phải thú thật là anh rất hào hứng tuy nhiên trải qua hai lần đụng độ với ma quỷ rồi thấy mình vẫn chưa đủ khả năng để mà thay đổi vận mệnh của một ai đó đâu thiệt ra đó thì ông trời cũng không thay đổi vận mệnh của ai được có chăng ông đã giết vào thiên sử hàng loạt những số mệnh rồi rồi để cho chúng tự ứng phó với nhau mà thôi ở đây là biến ác thành thiện biến tà đạo thành chính nghĩa biến chết chóc thành vãng sanh đó chính là công việc mà tụi tao đang làm sẽ làm và chắc chắn sau này nếu có duyên cũng sẽ truyền lại cho những hậu duệ có khả năng nữa đó là một lý tưởng hoàn toàn cao đẹp mặc dù ở trong phạm trụ nhất định vẫn có người cho rằng là huyễn hoặc thậm chí nặng nề hơn là mê tín dị đoan Điên khùng quang tưởng Tuy nhiên Cũng giống như một bức tranh tĩnh vật Phong nền đen hay xám xịt Chỉ càng khiến cho chủ thể thêm nổi bật Trật trở hơn mà thôi Tôi với Giang nhìn nhau Không nói câu gì Thế nhưng qua ánh mắt vừa chạm Đã trạo trực lên những niềm thích thú đam mê Hay là cùng nhau lật dở Thêm một chương mới Của cuộc đời xem sao Ờ Lần trước tao có nghe nói Về những người có căn cơ căn mạng gì đó Bây giờ mày nhìn xem Tao với giang có đủ điều kiện để theo không <cười> Tao duyên khả hay bé Hiền Chưa đủ trình độ để coi cái đó đâu Tuy nhiên mày nên hiểu như thế này Việc mang trong mình căn cơ hay mạng lớn Nó chỉ quyết định một phần nhỏ Đến việc thành bại sau này thôi Tao đã từng gặp rất nhiều người Thậm chí là thầy Pháp có căn mạng cực kỳ lớn Nhưng vì vận dụng những chiêu thức Pháp thuật không đúng Mà phải dứt áo ra đi Có kẻ còn thân bại danh liệt nữa. Đương nhiên tôi không phủ nhận cái việc lợi ích từ bẩm sinh. Nó sẽ bớt đi một phần học đạo. Nhưng mà không có cũng không sao. Càng kiến cho người muốn theo nghiệp phải rèn luyện, tu luyện nhiều hơn nữa. Từ đó khả năng của bản thân sẽ được tăng lên đáng kể với một cái nền tảng vững chắc. Nói trận trụi ra đó thì cái nghề thầy Pháp bắt đầu là một sự liều lĩnh và lý tưởng hướng đến chân thiện mỹ. Nhưng mà vấn đề khách quan hay chủ quan Sẽ bổ sung và củng cố nó Mày với gian đã vô tình Được khai nhãn âm dương rồi Lại có sẵn một nền tảng võ thuật rất là tốt Bây giờ chỉ cần rèn luyện Thuần thuộc pháp thuật Trải nghiệm nhiều để trao dồi bản lĩnh nữa mà thôi Cái may mắn ở đây Là cả năm đứa mình Đều có cùng một căn mạng Sau này hành đạo cùng nhau Không những an tâm về số lượng Mà còn cải thiện về chất lượng nữa Như hôm bữa tao có giải thích về những con số Trong căn mạng ngũ hành rồi đó Ừ Cái đó thì tao rõ rồi Nhưng mà chuyện tu luyện hay cái gì chỉ đó đó Có mất nhiều thời gian không Tại vì tụi mình còn phải học hành Chưa kể chuyện này phải kín đáo Chẳng may gia đình phát hiện ra thì mệt lắm Thầy á. tại Pháp Thường mang trong người Hai món quan trọng nhất Đó chính là bùa và đoạn kiếm Bùa thì có bùa đỏ, bùa vàng, bùa trắng Mỗi loại mỗi công dụng Như hôm bữa tôi đã giải thích rồi Còn về đoạn kiếm Muốn sử dụng thuần thục Và phát huy triệt để công dụng Thì phải qua một lần khai kiếm nhập mệnh Tức là dùng máu trên đầu ngón trỏ của mình Thấm lên lưỡi kiếm Và lựa một đêm trăng tròn cho nó sắp nhập Cuối cùng chỉ có người sở hữu được nó Thì mới tác động năng lượng dương khí lên nó được thôi À Nếu như cùng mệnh Thì có thể sử dụng đoạn kiếm của nhau được đó À Giang hiểu rồi cũng không có gì khó nhằn hết dù gì cũng trải qua hai lần đụng độ nếu sợ thì hai đứa đã bỏ cuộc rồi phải không sơn ờ, ừ trước khi quyết định á có một việc tao thắc mắc mới bữa nay nhưng mà bây giờ mới dám hỏi dạ nếu như không tiện thì tụi mày không cần trả lời đâu nha ừ, cứ nói đi tại sao lòng bàn tay phải của cả ba á là dáng băng cá nhân vậy nhất là thằng đạt từ lúc chuyển vô lớp cho tới khi rời đi á tao đều không thấy mày gỡ ra bộ bị thương cái gì nặng lắm hay sao cả ba không nói công rằng từ từ tháo miếng băng cá nhân nằm gọn trong lòng bàn tay ra tôi với giang ngơ ngác nhìn nhau không tin vào mắt mình nữa ơ biểu tượng âm dương ờ đúng rồi mà sao có vẻ ngạc như vậy thực sự là không thể tin được những thứ nghĩ chỉ tồn tại trong truyện thôi hay những giai thoại đang hiện hữu trước mặt phải cố dỗi mắt hai ba lần để cố chứng tỏ rằng đây không phải là một giấc mơ có khi nào đây chính là những hậu duệ của thảo huy yến tài toàn và diễm mà bọn tôi cất công tìm hiểu bấy lâu nay hay không sao vậy hai người sao vậy ờ, không có gì sao lại là cái biểu tượng âm dương đó hay vậy à từ khi tụi tao mới sinh ra đó Đã có căn mạng khác người sau này sư phụ dùng thuật khai căng dùng tro của bộ yểm lên lòng bàn tay và tự nhiên nó hình thành nên ba cái biểu tượng này phải đúng vào ngày trang trọ mới hiện ra chứ phải không hả sao mày biết ờ không do nãy mày nói cái vụ đoạn kiếm cho nên tao cũng đoán vậy thôi ờ ừ đúng rồi cũng tương tự nhờ những cái biểu tượng này mà tụi tao không cần phải dùng tới bộ trắng để mà truyền năng lượng qua đoạn kiếm hôm bữa đụng độ ở trường á Vì quên tháo băng cho nên mấy bất đắc chị phải dùng tới thôi Nhưng mà sao mày phải băng lại làm gì Ôi, Để người ta thấy thì lại dị nghị. Dù gì cũng chẳng có mấy độc đáo hay là tốt đẹp gì Cháu đi dẫn hơn Rồi, có muốn hỏi gì nữa không Ờ, không Giang, giờ sau đây ừ, Cho Giang theo học đạo chứ Còn mày sao Sơn Ừ, Giang đồng ý rồi Thì tao cũng không có từ chối Nè, cạn ly đi Coi như nước ngọt, thay thế cho rượu nha <cười> rồi cạn ly Hiện với Giang á, bỏ qua hiểm khích cũ nha Hai người cạn ly đi Ừ ăn đi Tôi ăn ngủ hết rồi nè Tôi tính tiết lộ tra Vì nguồn gốc của bộ truyện Nhưng lại thôi Điều này cũng thôi thúc cho tác động cực mạnh Và quyết định tham gia nhóm vừa rồi Mặc dù chẳng biết có biến cố Hay nguy hiểm gì đang chật chờ Tuy nhiên Việc phát hiện ra biểu tượng âm dương trong lòng bàn tay phải Càng củng cố cho tình tiết sáu người đệ tử của thầy Tâm là có thật Xa hơn nữa Chính là hậu duệ của bọn họ Đang ở trước mặt đây Bây giờ cô như việc tiếp cận Đã dễ dàng hơn rất nhiều Vừa học đạo vừa tìm hiểu nguồn gốc Một buổi tên trúng hai con nhạn Đó là còn chưa kể Biết đâu sau này Làm nên được trò trống gì đó oai phong lẫm liệt Như cả sáu người đệ tử của thầy Tâm Thì hay biết mấy Giang có niềm tin á, Ba cái đứa đó Chính là con của ba cặp đệ tử Thầy Tâm á. Không thể có sự trùng hợp như vậy được Ừ, Sơn cũng nghĩ vậy Không ngờ được tận mắt chứng kiến cái biểu tượng đó Bằng da bằng thịt luôn Nè, Giang có thấy cách thức khai căn cũng y chang như trong truyện Mà tác giả đã tả không Bây giờ cái vụ này lột tới tay Chắc ông mừng hết lớn luôn Nhảy nhảy thẳng xuống hồ cá luôn á. <cười> ừ, nhưng mà tạm thời đừng có tiết lộ Cái chuyện này ra ngoài Coi như chỉ có Sơn với Giang biết thôi Sẵn thiện kết hợp với việc học đạo làm thầy Pháp Tụi mình sẽ điều tra xem chút cuộc cốc cát của ba người này là sao Sư phụ mà tụi nó luôn miệng nhắc tới là ai Có liên quan gì tới thầy Đâm hay không Và tuyệt đối không được để tới tay Ngọc An nha Không là đổ sông đổ biển hết á. Ừ, rồi biết rồi Ủa mà nè Tự nhiên tụi mình đánh đổ như vậy á, Có thấy dội vàng với dài dột quá không Mới trải qua có hai lần đụng độ ma quỷ thôi Đã lên vợ xuống ruộng rồi Tập tử dứt sinh rồi đó Trời ơi sao Sơn nhát gan vậy Nhìn to con mà gan tỏ đế quá Thật ra dù tụi nó không có biểu tượng âm dương Giang cũng muốn tham gia làm thầy Pháp rồi Một phần là vì cái bộ truyện Một phần là bị thôi thúc Với mê hoặc Với những cái mà tụi nó kể hay là trải qua <cười> Giang nói cũng đúng hà Có cảm giác như mình đang quá thân dậu Các nhân vật trong truyện vậy Vừa thực tế Nhưng mà lại có một chút phi lý Tuy nhiên nó không hề huyễn hoặc hay là viển vọng thằng đạt hẹn bọn tôi cuối tuần sang nhà để nó dẫn đi gặp sư si phụ xem có thể khai căn hay không tức là có thể hiện cái biểu tượng âm dương ra hay không hôm nay mới có dịp nhìn kỹ không gian và nội thất bên trong căn nhà được thiết kế theo hơi hướng cổ điển với khoảng sân trồng thêm cây ăn quả từ vị trí này nhìn lên tôi lại tưởng tượng ra cái bóng đen lấp ló ngay trên ban công lúc cả hai theo dõi thằng đạt ở ngoài cổng cái mận mùa này đã bắt đầu chi chít trái hoa tàn trụng trắng cốc sân Bên trong Được lót toàn bộ bằng sàn gỗ Ngay cạnh bộ ghế sofa Là một cái bể cá cảnh thủy sinh tuyệt đẹp Thằng Đạt tra hiệu cho bọn tôi Đi lên tầng hai Vừa đặt chân lên cầu thang Thì đã nghe mùi hương trầm tỏa ra ngạo ngạt Sư phụ à Hai đứa nó đến rồi Ờ Là bạn uh, con đây sao Dạ đúng rồi Hai người con đã kể đó Dạ tôi con chào thầy Quang đã Quang hãy gọi bằng thầy Ngồi xuống đó đi Cầm lấy cái này Trước mặt là một người đàn ông Nhắm chừng khoảng gần 50 tuổi Mang áo cổ tạo dáng người vạm vỡ Cùng với gương mặt nghiêm nghị Toát lên ký chất uy nghi ngút ngạn Ông ấy đưa cho chúng tôi Hai lá bùa trắng Dặn cầm chặt trên tay Rồi gần hai phút trôi qua Cái cảm giác trần rần, Chạy dọc khắp cánh tay lại xuất hiện cả hai đứa quản hồn quăng lá bụi xuống đất Ôm tay nhăn mặt đau đớn Lần này không chỉ có cảm giác trần trần Mà giữ thêm một lúc Lòng bàn tay như thể bị lửa đốt Nóng tới điếng người Thằng Đạt và thằng Kha Cùng với nhỏ Hiện Lại khoanh tay tủm tiểm Không biết là có ý gì đây căn mạng không lớn Khó mà theo nghề thể pháp được Tôi với Giang có chút ngạc nhiên, xen lẫn thất vọng. Bao nhiêu công sức cơ duyên mới có được thành quả của ngày hôm nay. Mà bây giờ chỉ bằng một khoảnh khắc, thầy đã phủ nhận mọi thứ rồi. Ờ, thầy ơi, sao lại như vậy vậy thầy? Hai lá bùa trắng lúc nãy, ta đã ỉm âm khí vào trong. Tuy nhiên chỉ trong vòng vài phút, có phải các con thấy tê bút nơi cánh tay? Và một lúc sau thì bàn tay như bị lửa đốt hay không? Dạ đúng rồi. Dương khí quá yếu Không thể điều hòa được phần âm khí cực mạnh bên trong lá bùa Dẫn tới việc Nó bị phản ngược lại Và tác động lên bộ phận thân thể tiếp xúc Cảm giác lúc nãy chính là do âm khí gây ra Các con không có căn cơ Đủ đặc biệt để theo nghiệp này Không may khi hành đạo đó Gặp một trong hồn ngạ quỷ Hay âm binh có sức mạnh tương đương Thì làm sao chống trả hay không chế Rất là nguy hiểm Sư phụ à Nhưng mà hai bản đó đã được khai nhãn âm dương rồi. Lại có căn bản võ học. Chỉ cần tập luyện thuần thục pháp thuật là được mà. Ây, ta đã nói không được đâu. Nhưng từ lý thuyết mà chạm ngưỡng đến thực tiễn là một quãng đường rất là xa. Như ta đang đứng đây nói những lời này thì ma quỷ ngoài kia đã tu luyện và mạnh lên đáng kể rồi. Cổ dương trần đã khó bề phán đoán. Nài giao tiếp dấn thân vào cõi âm cõi vô hình Đầy rẫy những hiểm nguy chật chở Làm sao mà định đoạt được Không đáng để cho hai đứa phải đánh đổi đâu Thầy ơi Nhưng mà tụi con đã trải qua Hai lần đụng độ Trong tay không hề có đoạn kiếm hay bùa Tuy là có khó khăn hiểm nguy Nhưng mà đã vượt qua viên mãn Con nghĩ chắc chắn chỉ cần trao dồi Và chinh chiến thêm Sẽ mau chóng hoàn thiện thôi Hai đứa biết gì về âm giới Và nghề thầy Pháp vậy Thú thật tụi con cũng không am hiểu là bao Tuy nhiên quan niệm là Dù ở cõi sống hay cõi chết Con người hay ma quỷ Cũng có những ham muốn sân si Hỷ nộ ái ố Những thù hận vết thương cần xóa bỏ Bản thân may mắn được khai nhãn âm dương Cho có duyên gặp được Đạt Kha với Hiền Bây giờ là thầy đây Càng làm cho tụi con quyết tâm theo đuổi Thà không biết Có thể lượng sức mình Nhưng mà đã trải nghiệm qua rồi Tụi con coi như đã vượt ngưỡng của bản thân và có niềm tin vào một sự thay đổi tài chính Biết đâu sẽ giúp ích được điều gì đó cho đời Thầy bỗng chốc im lặng Mần mê hai lá bụa trắng trên tay Được một lúc thì đứng dậy Bước ra trước bàn thờ Đặt ba cái bài vị to lớn Nãy giờ mải mê mà không để ý Không gian trước mặt hệt như những gì được đọc qua Cũng là một cái bàn thờ đặt bài vị Dưới chân có hàng loạt những cái hũ sành, đầy kính nắp, dán chéo mùa lên trên. Khối nhang tỏa ra nghi ngút. Dưới mặt bàn còn có một thanh kiếm gỗ chạy chui khắc chạm trọng phượng đặt bên cạnh. Cầm lấy. Thầy thấp ba nén nhang, đứng lầm trầm khấn giái cái gì đó. Được một lúc thì điện đi dòng qua căn phòng phía sau, mang trả hai thanh đoạn kiếm mới toàn Ngay tay cầm, có chạm khắc một biểu tượng âm dương. Ơ, thầy ơi, đây là... Đây là đoạn kiếm mà Tông Môn làm ra. Trên cán cầm có khắc sẵn một biểu tượng âm dương dành cho những người không có căn cơ khác biệt hay là sự cảm âm bẩm sinh. Biểu tượng này không phải để trang trí cho đẹp. Nó sẽ giúp cho các con điều hòa được dương khí phát ra hoặc là khi áp những lá bùa có chứa dòng hồn của ma quỷ vào, Nó sẽ giảm thiểu được tác động lên thân thể. Đặc biệt, nó còn có thể thị quy được những dòng hồn giấc dưỡng yếu ớt. Hiền ạ Mang sắt trùng cây kim cho ta Thầy đặt hai thanh đoạn kiếm Lên một cái bàn nhỏ Trước bàn thờ Thắp lên hai nén nhang, Đưa cho tôi và Giang à, Các con khấn xin tông môn cho gia nhập Từ đây bắt đầu bái sư học đạo Sau này khi hành đạo Nếu có ai hỏi tới Phải cáo rằng là đệ tử của tông môn chính thiền Dạ, dạ được Trước khoảnh khắc vô cùng đặc biệt Tự dưng trong lòng của tôi vừa nôn nao Vừa háo hức vô cùng Sau cái bái lại này Cuộc đời của mình sẽ rẽ sang một chương mới Đầy thú vị Nhưng cũng không kém phần trủi ro thế nhưng Nào có hạ xá gì Khi lý tưởng đã là kim chỉ nam cho ta dẫn bước Sợ hãi chỉ càng khiến cho chúng ta Tự hạ thấp bản thân mình mà thôi Trong tư thế ngẩng đầu Phía trên là trời Phía dưới là đất Còn những thứ ngang tầm mắt tuyệt đối không thể khuất phục được ta <cười> hay lắm đặt ngón trỏ lên bàn đi chịu đau một chút thấm lên lưỡi đoạn kiếm một chút nhối lên từ ngón tay mau chóng được dịu đi khi chạm lên thanh đoạn kiếm mềm mại thật bất ngờ giọt máu vừa thấm đẫm đã mau chóng tan đi không một dấu vết trên ngón tay vết trị máu cũng chẳng còn như chưa từng bị kim đâm vào vậy thầy và cả ba đứa lắc đầu mỉm cười khi chứng kiến thần thái ngơ ngác của bọn tôi thầy ơi không cần đợi tới đêm trăng tròn sao thầy không cần năng lượng trong biểu tượng âm dương ở trên cáng cầm đã điều hòa được rồi bây giờ các con đã chính thức là đệ tử tông môn chính thiên sư phụ <cười> pháp danh của ta là quả thiên ta không nhận thêm đệ tử ba bài gì trên kia là sư tổ của các con Bái bà lại, tôn sư trọng đạo Bước ra khỏi căn nhà Mà trong lòng cứ khắp khởi hào hứng vô cùng Cuối cùng thì tôi với Giang Cũng đã cơ bản chính thức Trở thành thầy Pháp rồi Việc bây giờ là vừa học Vừa trải nghiệm Để có những kỹ năng phục vụ Trên con đường hành đạo sau này Ủa, thầy đó cũng là sư phụ của Kha với Bế Hiện luôn ha? Không, đó là sư phụ của Đạt còn sư phụ của tao với bé hiền á, thì lại khác nữa ba đứa ba người sư phụ lúc nãy thầy nói là không nhận thêm đệ tử là vì muốn hai người bái luôn cả ba sư tổ tại vì không có căn cơ đặc biệt cho nên cứ gia nhập tông môn á, là được rồi nghĩa là người của tông môn chính quy luôn đó ờ sư tôn biệt hiệu là chính thiên hả không phải biệt hiệu đó là của môn phái thôi ba sư tổ có những biệt hiệu riêng sau này có ai hỏi cứ nói là đệ tử của phái chính thiên là được à bây giờ thì như thế này ngoài những giờ học chính học thêm hai người có thời gian rảnh á, thì ghé qua nhà tôi để học thêm những câu chú và cách thức bài biện mầm lễ, và cách điều hòa dương khí để sau này sử dụng đoạn kiếm sẽ là một quá trình dài đằng đẵng đó tôi với giang mang đoạn kiếm và bụa về kéo léo cất trong cốp xe lựa thời cơ ba má không để ý mới lẻn đem lên lầu cất chứ không truy cứu ra thì lại dây dưa đủ chuyện. Cơ bản việc này tốt hơn hết, đừng để đến tai phụ huynh, lành ít dữ nhiều. Chưa kể còn ảnh hưởng tới ba đứa tụi nó nói chuyên và tông môn nói chung. Bây giờ ngẫm lại, tự nhiên thấy cuộc đời thú vị thật. Âu cũng là cái duyên cái phận. Tự nhiên từ một ý định đi tìm tính xác thật của bộ truyện lại dẫn đến một diễn biến không ai ngờ. Bây giờ mà kể cho ông tác giả nghe, chắc ổng cũng trần tròn mắt há hốc mồm thật đó đến tôi còn chẳng tin được là mình vừa trải qua hai lần đụng độ với ma quỷ được chứng kiến những thứ tưởng như chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết hay phim ảnh có sự can thiệp của công nghệ kỹ thuật làm thế quái nào mà lá bùa nó bay được rồi thanh đoạn kiếm gỗ vô tri vô giác bỗng dưng phát sáng lên khi có dương khí yểm dạo còn về dương khí nữa chốt cuộc hình dạng của nó là như thế nào Cách thức nói chuyện qua bùa ra làm sao Nghe thật khó tin Nhưng lại không có cơ sở để phủ nhận Mà cũng đúng thôi chúng vậy thế giới tâm linh Đã là một bí ẩn quyền thoại rồi Còn Sơn có ngầu không? Gớm Nhìn như Don kia hô á Đi đánh nhau với có xe gió vậy đó <cười> Chẳng qua á Mang độ nhà thôi Chứ khoát cái bộ áo trào cho coi Ngầu như trái bầu luôn á Ủa Cho nên làm gì đó Ăn cơm chưa? Tắm chưa? Trời ơi Thời đại nào rồi Mà còn hỏi mấy câu cũ trích vậy Trời Cái này là hổ trên danh nghĩa bạn bè Mùa này làm gì có ai bán dưa mà bở với ngon À Chuyện này á Chẳng nhớ giữ kính với phụ huynh nha Hay là nhỏ an nhỏ ngọc Thằng tính nữa Không là lại lên thật sự đó Ừ cái này khỏi phải nhắc Mà cho dù biết cũng vậy thôi Giang đã quyết cái gì rồi á Thì không ai cản được đâu Cái gì mà muốn may quay cuồng vậy con Giấy tợ xanh đỏ tím vàng Dứt lung tung vậy Đang gọi video với Giang Mà không để ý má đã vào phòng từ lúc nào Lên tiếng làm cho tôi giật cả người Trên tay tôi cầm thanh đoạn kiếm Múa qua múa lại Dưới niệm thì bùa nằm la liệt Không xong rồi Ủa cái gì đây ờ, Dạ cái này dùng đạo cụ thôi ờ, Đúng rồi đạo cụ để chuẩn bị đi thực tế Rồi cắm trại luôn á á Con quên mất lớp con chuẩn bị đi rồi đó ờ, Má cứ tưởng mày chơi kiếm Chơi đồ hàng nữa chứ Làm cái gì thì làm Lo mà học hành đi đó 11 rồi Sang năm kiếm cái bằng về đây cho tao Không <cười> biết mà má Không để thua nhỏ vi hàng xóm đâu bà đợt này sống thấy nó về đây gì mà. Chắc lại ở với ông bà cho gần trường đó. Năm trội nó học sinh giỏi đó nghe. Dạ, lâu nay con cũng ít gặp. Lên Facebook cứ cũng thấy luôn. Càng lớn nó càng xinh đó chứ. Biết về ngày xưa cô trớt cho rồi. Chờ, dễ ăn còn ta lắm. Thôi học bài đi ông. Liếc qua video, thấy mặt cô nhỏ Giang cũng căng thẳng theo mà không nhịn được cười. Thì ra nãy giờ nhỏ không chịu tắt đi mà để im nghe ngóng tình hình. Phụ nữ là chúa nhiều chuyện mà Nhưng không sao, xin là được Nè, Phi là nhỏ nào chưa? Ờ, môn đăng hậu đối hồi xưa á, Nhưng mà giờ chuyển đi nơi khác học rồi ý hẹn mới về lại sớm thôi Xin không? Ừ, chắc xin hơn Giang á Ừ, Giang có chút việc chút nữa gọi lại không? Con nhỏ quá quắt thật Chưa gì đã tắt máy rồi Thôi thì cũng thu dọn đồ đạc May lúc nãy má không phát hiện được cái gì Dọn cái ngăn tủ phía trong cùng Cẩn thận cất đoạn kiếm với mấy lá bụa vô Chỉ dưỡng lại vài ba lá Bỏ trong cặp phòng thân mà thôi Đang tính lấy đồ đi tắm Thì bỗng nhiên tôi nghe thấy âm thanh gì đó Phút qua bên ngoài cửa sổ Ngoài trời vẫn đứng gió Ấy vậy mà bụi cây phấn ở ngoài ban công Lại vừa trung lên Lò dò đi ra Thì đúng là không có gì khả nghi thật Từ sau khi có mắt âm dương Lúc nào cũng tưởng tượng ra ma với quỷ cả dò la thêm một vòng cho chắc Từ trên xuống dưới sân Vẫn không thấy có cái gì khả nghi Thì mới an tâm đi tắm được Ngày mai bà dở cũng nhiều Có điều nhắc mới nhớ Sắp đi thực tế hai ngày một đêm Năm nào cũng có chương trình ngoại khóa đầu năm học Năm nay không biết Cô sẽ chọn địa điểm ở đâu đây Hy vọng là đến mấy khu bảo tồn thiên nhiên Cây cối sông suối Tôi sẽ rủ thằng tính mang theo cần câu lên cho vui Kiểu gì chẳng ở lại đêm Đốt lửa trại Nấu đồ ăn Chơi trò chơi các kiểu Khoa học công nghệ phát triển tới đâu thì những trò chơi dân gian Bắt buộc phải được giữ gìn và duy trì Vừa bảo tồn bản sắc văn hóa Vừa rèn luyện sức khỏe thể chất nữa đang làm gì đó Chàng lân lân khó ngủ quá à? Ừ Đang soạn sách vở chuẩn bị học bài nè Lại muốn đi bắt ma rồi phải không <cười> À Thì giờ có mọi thứ trong thai rồi Tự dưng thấy ngứa ngáy khó chịu đã đứng nhiên đó. Tôi đang đứng xoay lưng với cửa thông ra ban công, thì tự dưng nhỏ gian cau mày, nhìn chăm chăm vào trong màn hình, thái độ hết sức kỳ lạ. Có có ai đó đang ngồi ở lan can hả sơn? Đâu có, có mình sơn trên này thôi à? Không phải, phía, phía sau lưng có có người kìa Nhưng nửa thật nửa đùa, tôi mau chóng quay đầu lại, nhưng đằng sau làm gì có ai? ngoài bụi khoa phấn đăng trung trình chỉ cơn gió thoảng qua con nhỏ này cũng biết bài trò hù dọa người khác thật nè ghê thiệt á dám lừa sơn nghe gian trước giờ không biết vẫn chơi đâu lúc nãy ngay chỗ ban công đúng rồi chính là chỗ đó có người ngồi á nhìn chăm chăm vô trong cái máy quay luôn trời đất nếu mà có người á thì bây giờ phải ở đây chứ đâu làm gì có ai nếu không phải là người mà là ma đó sơn đừng có chủ quan Con nhỏ phán một câu Làm cho tôi tự dưng thấy bộn trộn Thả lúc trước không hay biết gì Đã đóng cửa trùm chăn cho chắc ăn Nhưng bây giờ tự dưng dấn thân vào con đường này Hẹn nhát cho ai coi đi Nhưng mà nói đi thì cũng phải nghĩ lại Bây giờ đã có mắt âm dương mà quỷ sao lọt qua được Đó là còn chưa kể Nhà còn có thờ thủ thần đất đai các kiểu Làm sao có chuyện dông hồn xâm nhập chứ Nhỏ Giang vẫn đang chăm chú ngó nghiêng trước màn hình Tôi lặng lẽ vào trong Lấy một lá bùa đỏ Rồi mon men tiến ra ngoài ban công Đã gần 11 giờ khuya rồi Hàng xóm cũng đã tắt đèn đi ngủ hết Khoảng sân phía dưới tối ôm như mực Hầu như không thể nhìn thấy được cái gì Sau khi kiểm tra một lượt Tôi tung bùa đỏ lên không trung Nhưng nó mau chóng rơi xuống đất Không hề xảy ra hiện tượng bay lượn Như thằng Đạt làm lần trước Nhỏ Giang chứng kiến qua video Cũng khá bất ngờ Không có phản ứng sao Nè Giang đang giỡn chơi đúng không Giang đã nói là không mà Tôi Giang đi ngủ đây Sơn phải cẩn thận đó Có thể là Giang nhìn nhầm Hoặc cũng có thể là không Nhưng mà không được chủ quan Mẹ lên kiểm tra rồi Bye bye Tôi đang tính vào trong cất lại lá bụa Chưa kịp cào nhậu Vì bị dắt mũi Thì nhỏ đã thoát ra Khoảnh khắc màn hình trở về trạng thái ban đầu Hiện lên ngay chỗ ban công Là một dáng người liêu xiêu, Đang ngồi trên lan can Với tư thế chéo chân Hai con mắt như thể phát sáng Đang nhìn chầm chầm theo Khiến cho tôi giật mình suýt chút nữa Đã làm rơi luôn cái điện thoại xuống đất Chưa dám quay đầu lại Bất thình lệnh tung lá bùa đỏ lên Nhưng một lần nữa nó không phát ra năng lượng Tôi vội giải nhìn vào trong màn hình Cái người đó Không còn nữa Giật mình nhìn lại phía sau Quả thật không có ai Chẳng lẽ nào mình nhìn nhầm hay sao Hay là do điều kiện thiếu sáng Của camera trước Hiển thị sai lệch Có cái gì đó bất thường Lẽ ra lá bùa phải bay lên Rồi hướng về vị trí có âm khí chứ Hai lần tôi sử dụng Đều không có phản ứng gì Kẻ lia điện thoại dài dòng Và quan sát mọi thứ sau lưng ngoài ban công Bằng camera trước Nhưng vẫn không thấy Chắc hay do ánh sáng nhiễu loạn Cho nên thu hình bậy như vậy thôi Ngủ chưa? Chưa, hết hồn vậy vừa mới tắt đèn đóng cửa lên giường nè Sao Giang còn chưa ngủ nữa? Mẹ đâu rồi? Mẹ ngủ rồi Tính hỏi Sơn xem có thấy lại cái người đó không á Cẩn thận đóng cửa cài then Tắt đèn tính đi ngủ Thì nhỏ Giang gọi tới Lần này nhỏ ngồi sát bên cây đèn ngủ Mà hiển thị khuôn mặt lên màn hình Khá là đáng sợ Lúc mới bắt máy xích chút nữa tôi đã hét lên Mà tại sao nhỏ vẫn dẫn dai như vậy hoài không biết Người nào là người nào Không có ai hết đó Vậy hả Vậy chắc lúc nãy điện thoại nhiều ánh sáng thôi Nhưng mà Giang nhìn giống hình dáng của con người lắm Thôi ngủ đi Lỡ mẹ lên lại ồn á Ngủ không Ờ ngủ ừ. Chưa kịp nói đã tắt Hết nói nổi mà Tôi thì đi ngủ luôn vậy Nhét bộ xuống gối cho chắc Lỡ như đêm hôm có cái gì Thì còn phòng thân được vừa đặt lưng xuống nệm nhìn lên trần nhà Thì bất tình linh bắt gặp Một cái cục gì đó đen thui Đang bỏ qua bỏ lại Đôi mắt của nó sáng quắc lên Nhìn chầm chầm về phía tôi Cái miệng còn mỉm cười đầy ghê trận Tim đập như muốn dở tung lồng ngực Nhất thời như thể chết điếng đi Đã là lần thứ ba Được đối diện Với những hình thể kinh dị như thế này Nhất thời còn chưa định hình được nó là ai Dù biết chắc trên trần nhà kia là một trong hồn Hay ngạ quỷ gì đó Trước khi khai nhãn âm dương Tôi làm gì có thể tiếp xúc Hay tác động tới cõi âm được Hay là nó đã trú ngụ trong nhà từ rất lâu Mà hôm nay mới nhìn được thấy Vì đèn đã tắt tối ôm Cho nên tôi giả vờ như không hề hay biết thì hí mắt quan sát nhất cử nhất động của nó Có khi nào đây chính là cái người ngồi ngay thành lan can mà nhỏ giang phát giác ra cả tôi lúc nãy cũng thoáng thấy qua mà bây giờ nó vẫn đang cố định tại một chỗ trừng mắt nhìn xuống bất thình lình tả rơi tự do trong một tích tắc cái thân thể nặng nề vô cùng cảm tưởng như có vật gì đó ngàn cân đang đè lên lòng ngực nhói đau hơi thở khó nhọc cổ họng bị chèn ép tay chân thì cứng ngắc không thể nhúc nhích được cảm giác hoảng sợ tới cực độ Khi tôi cố lia mắt xuống Và bắt gặp cái nhìn đầy ghê trợn của dông hồng Nó Đang ngồi chĩm chệ trên bụng Đôi mắt trắng giả đầu tóc rủ rượi ướt sũng nước Thân thể bắt đầu lạnh toát Nó đang trường người lên Mặt đối mặt với khoảng cách chưa đến một gang tay Khuôn miệng đã ngoát ra Tóc chạm lên mũi của tôi rồi <cười> Chết đi cố dùng hết sức bình sinh để vẫy vụn nhưng hoàn toàn bất lực cánh tay gớm ghiếc đang chuẩn bị cắm phập xuống đầu mày thầy tôi vẫn cử động cổ được cuốn lách đầu qua cánh tay của nó vừa chạm xuống niệm thì vô tình xê dịch cái gối để lộ ra lá bồ đỏ lúc nãy nhét xuống để phòng hợt trong một chớp mắt dường như cảm nhận được âm khí nó lập tức bay vụt lên áp thẳng vào thân thể của giông hồn Bị dính đòn bất ngờ Cái trong hồn quảng sợ lùi về phía sau Thân thể như được giải phóng Rồi giả bật tung cửa tủ Vừa lấy cái đoạn kiếm tra mà tỷ quy Theo như lời thầy dặn Chỉ cần dùng hai đầu ngón tay áp lên biểu tượng âm dương Lưỡi kiếm sẽ lập tức cảm nhận được dương khí Và lúc này hoàn toàn có thể dùng Để sát thương phong hồn ngạ quỷ Quả đúng là như vậy Trong chưa đầy một phút Lưỡi kiếm đã bắt đầu sáng vàng lên Trong hồn đứng sát trách tường Tỏ ra rất dễ chừng Nó vẫn giữ một sự giữ chặn Ma mảnh Nhưng thái độ đã không còn hiếu thắng nữa Mày lại Nổi màu Mày lại Nè con làm cái gì mà ồn ào vậy Sơn Khuya rồi có để cho ba má ngủ không hả Chưa kịp làm gì thì ở phía bên ngoài Không biết má đã lên từ lúc nào Đập cửa phòng trầm trầm Hình như do lúc nãy tôi bật dậy Giật cửa tủ hơi mạnh Cho nên là má thức giấc Cái phong hộ nghe động Thì liền lập tức lướt ra bên ngoài Xuyên qua cánh cửa ban công Rồi mất khúc vào trong bóng đêm Cùng lúc đó tôi dội vã cất đoạn kiếm vào tủ Nhanh tay cầm cái chổi ra mở cửa cho má Chưa nửa đêm làm gì ồn ào vậy con Biết mai bà má phải đi làm sớm không Ừ, dạ tại có con chuột nhắc nó bò vô lên giường luôn á cho nên con lấy chổi rượt nó đâu rồi Úi. Giờ vợ con đuổi ra ban công rồi Tôi má xuống ngủ đi khuya rồi đó may mà tìm được một lý do chính đáng đợi má xuống dưới tôi rón rén mở cửa ban công cầm đoản kiếm dạo một vòng kiểm tra trời đã khuya cho nên đèn đường cũng tắt ngốm không gian tối ôm như mực tĩnh mịch như tợ Chốc chốc lại nghe thoang thoảng tiếng trao đêm Rồi tiếng mũi vo ve Nhận bà con Khoảnh khắc vừa rồi thật đáng sợ Rốt cuộc nó là ai chứ Tại sao lại vào được trong nhà của tôi Và còn chủ đích là tìm tôi nữa Có khi nào chính là phong hồn hôm bữa Nhập vào người nhỏ hiện Vì bị hớt tay trên Cho nên quay trở lại báo thụ hay không Nếu như vậy Thì nó không chừng nhỏ gian cũng có thể là mục tiêu Trả thù tiếp theo của nó Nói trả thù thì cũng không đúng Lần trước nghe nó có nhắc đến hợp mạng hợp đổi Các ba đứa tu lại cùng chung căn mạng Rất có thể là nó một công đôi việc Vừa trả thù Vừa mang giả tâm hãm hại cũng nên Cái gì? Thiệt hả? Yeah, nhỏ nhỏ cái miệng thôi à, Rồi có bị sao không? Mày mắn thoát chết đó. Nguyên một đêm vừa trằn trọc vừa sợ Vừa cảnh giác Cuối cùng tôi cũng thức luôn cho tới sáng Lên lớp mà mắt bầm đen không mở ra được Người giật vợ y chang dông hồn vất vưởng Vừa đáp cái cặp xuống Thì nhỏ Giang rủ đi uống nước Sáng tiện kể luôn diễn biến kinh hoàng đêm qua Mà nhỏ sững sốt hét banh cả các tin Làm cho ai nhìn sang cũng với vẻ mặt ái ngại Trưa đã nắng nóng rồi Lỡ có ai quạo ném cái chai qua thì bệt lắm Đó, vậy đã tin lời Giang nói chưa Thì bởi vậy Mà cái lúc Giang cướp máy lần đầu á Sơn cũng thoáng thấy Nhưng mà cứ nghĩ do nhiễu loạn ánh sáng Mà camera nó thu hình thôi Bị dở ra rồi hiện lên cái video bậy bạ vậy Chứ ai về ở đâu Rồi sao mà Sơn thoát được hay vậy Nhờ cuộc gọi thứ hai của Giang Sơn cũng nghi nghi Cho nên để bộ dưới gói phòng thân Mới may mắn thoát đó Đang nghi là cái dòng chỗ bờ hộ Đút nhập vô nhỏ hiện á ừ, Chắc có khả năng Tụi mình hớt tay trên đó mà Giang cũng phải cẩn thận đó Thủ sẵn bộ trong người đi Nếu mà thật là như vậy á Nó sẽ không chữa bất kể một thủ đoạn nào đâu Với những kẻ hớt tay trên miếng mồi ngon của nó Đó là còn chưa kể Tụi mình còn đang mang căn mạng tương tự như bé Hiện Việc nó mượn xác nhập hồn xâm chiếm thân thể Là điều hoàn toàn xảy ra trong khả năng đó Trời ơi Bộ tính làm thầy Pháp hay gì mà Đối thoại giống như phim trưởng vậy Ờ đúng rồi Hai cái đứa này nghi lắm nha Cứ lén lén lút lút quậy à Đi uống nước cũng đủ nữa Nè nè nè nè Bộ lạm Giang có thai rồi hả Sơn Vừa nghĩ được cái lý do Chuẩn bị chống chế với thằng Tính và nhỏ An Khi hai đứa bất thình lĩnh xuất hiện Thì nhỏ Ngọc ở đâu nhảy sổ ra Phán một câu Làm tôi với con Giang ngơ ngác, Tắt luôn cả tiếng Điến luôn cả người Trời ơi Ngọc giỡn cái kiểu gì vậy à, Thôi Giang Ngọc nó giỡn thôi mà giỡn thì cũng phải vừa thôi chứ nói bậy bạ là nhanh thôi à <cười> thôi ngọc xin lỗi mà tại thấy hai người á dạo này cứ lén lút với nhau rồi thái độ thì nghiêm trọng cho nên mới chọc chị thôi á phải không đánh giang mọi người thấy có hợp lý không ờ hợp thôi bỏ qua đi giang với sơn tính kế hoạch nào có thời gian á thì đi tìm lại thầy tâm với đệ tử của thầy á chưa kịp nói thì mọi người nghe hết trơn rồi thôi đi cái đó đi cho vui mà Được không được thì cũng có sao đâu Dù gì cũng chỉ là bộ truyện thôi Thật hay không thật Mình đọc mình cảm nhận nó hay thích thú là được rồi Ăn thế dễ Ừ Vậy thôi mọi người gọi nước uống đi Bàn chuyện đi ngoài khóa với Giang nè Giang đang có vẻ bực thật sự Cũng may con Ngọc tư vô duyên Nhưng được cái biết điệu Mau chóng nhận lỗi Để xoa dịu cái đầu nóng Giang mà không kiềm chế được Thì chỉ có án mạng xảy ra mà thôi Tính khí thất thường không lạ gì Huống hồ bây giờ lại còn bị kích động mạnh Mà công nhận con nhỏ ngọc đùa có duyên thật Đến bản thân còn phải ngại ngùng nữa Thục cả cái lửa vào trong Không biết phản bác như thế nào May là nhờ khí chất ngút ngàn của Giang Cuốn trội lấy tâm hồn Mỏng manh này đây Quý thính giả vừa nghe xong tập 4 Của bộ truyện Ma Tâm Linh